Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Sau đó Ngân không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa Cô bạn nằm ở giường bên cằn nhằn Cái gì đấy Đêm hôm rồi có nói mơ à À à không À à à, à ừ À à là, là tao nói mơ thôi Hồi tưởng lại giọng nói vừa rồi Ngân bước xuống giường Đi vào trong nhà vệ sinh Giọng nói ấy mặc dù đã rất lâu Cô không được nghe nhưng nó chính xác là giọng nói của hồng chất giọng đặc biệt muốn bắt chước cũng khó soi mình vào trong gương cô thấy ở trong gương là gương mặt kiều diễm mái tóc nghiêm chỉnh ở đằng sau là cây châm được gắn xuyên qua ở bên mũi của cô còn thoang thoảng mùi hương thơm ngân đưa tay muốn rút cây châm để quan sát bỗng nhiên Bên tai lại vang lên giọng nói xa lạ Đừng mà Đừng Ngân giật mình Ai đây Ai Giọng nói lại mềm mại hơn Là ta đây Bây giờ Ngân giật nhận ra Giọng nói ma mị Kẻ tự xưng là linh hồn của cây trâm Là, là Hồng, Hồng cũng ở trong đó phải không Giọng nói kia khẽ ở một tiếng Ngân hỏi tiếp Tại sao Tại sao là Hồng Hồng lại muốn tôi đốt nó Bởi vì Cô ta ghen tị với cô Cô ta ghen tị khi được sống Khi cô được quen với Khi còn sống Cô ta chỉ được ở bên một ông già Còn cô Cô lại có một anh chàng đẹp trai trẻ trung Là cô ta muốn cô trở lại xấu xí như lúc trước Cô ta muốn cô mất đi tất cả Sự đố kỵ Sự đố kỵ của Hồng Cô phải là người rõ nhất chứ Cô phải là người rõ nhất <cười> Ngân nghe cây trầm nói như vậy Thì nhớ lại quá khứ Mình đã mấy lần mượn cây châm mà Hồng nhất định không cho. Xem ra sự ích kỷ của Hồng, đến chết cũng không thay đổi. Ngân oán giận thề rằng sau này mình sẽ không đi tảo mộ, đốt tiền cho Hồng nữa. Màn đêm buông xuống, cả một đêm hôm ấy, Ngân cứ đứng đó thẫn thờ nhìn mình ở trong gương. Cô thật xinh đẹp, cô thật mỹ miều. Và cây châm đang gắn ở trên tóc của cô, nó hợp với cô nhất. Cho nên nó không thể là của ai và cũng không ai có thể tháo nó ra khỏi đầu của cô được. Cho đến một ngày nọ, bị bạn cùng phòng vô tình nằm rơi đồ ăn lên tóc cô bất đắc dĩ quyết định phải đi gội đầu mà muốn gội đầu thì phải tháo cây châm xuống ngân đưa tay lên vuốt ven nếp tóc rồi rút ra bất ngờ cô thấy da đầu của mình bị kéo căng mà cây châm thì không nhổ ra nổi thử thêm vài lần nhưng càng kéo thì da đầu lại càng tê dại cảm giác như ai nắm tóc của cô mà giật vậy không lẽ để lâu không tháo xuống tóc đã bị rối bấy giờ Ngân mới nghi ngờ dùng ngón tay lần mò. Bất giác, cô lạnh lẽo, bút giá cả người. Cô sợ thấy thân của cây châm mọc ra những sợi dễ mềm mại, bám sâu vào trong da đầu của cô. Ngân hoảng hốt nắm lấy những sợi dễ lê ti, đã lẫn cùng với tóc mà giật ra thật mạnh. Thế nhưng cô chỉ cảm thấy da đầu của mình đau đớn, đến tê dại cả người. Từ cái chỗ bị tác động ấy Nhẹo xuống vài giọt máu Máu đã chảy ra những sợi Dễ Nó vẫn cứ bám chặt lấy da đầu cô mà không buông Để cho máu nhỏ tong tòng xuống đất Bây giờ Bên tai của Ngân lại vang lên Âm thanh rên rỉ Vẫn còn kịp Vẫn còn kịp đấy Ngân ơi Cắt nó ra Cắt nó ra đốt nó đi đi Ngân Đốt đi Ngân vẫn nhận ra ấy là giọng nói của Hồng. Hồng vừa khóc vừa nói. Nghe hot nhất tại đọc